Gái già ở gà lần 7 chương 7 phần 3 Cậu bé này Tầm đã sớm thành thục như vậy, tương lai thì sẽ thế nào đây chứ?" Tôi phát sầu nhìn cậu ta than thở. Đang than thở, nghe tiếng cửa cạch một cái mở ra, Vân Châu cầm bát thuốc tới, nhìn không chớp mất vào tôi đang ngồi bên giường, nhưng miệng lại buồn bã nói: "Tiểu quỷ nhà ngươi, mới vừa rồi đe dọa dụ dỗ ta đi, thì giờ là muốn lừa gạt thê tử của ta sao?" Tôi bật cười, tiểu tử xấu xa lập tức nghẹn đỏ mặt. Trong mắt lập tức ẩn ẩc nước, than thở khóc lóc lên án Các người, các người cười nhạo ta Lên án xong, rồi giận đùng đùng đem cơ thể mập ú xoay người, vung cánh tay nhỏ lên, rất đó phong độ mà phất áo bỏ đi Nào ngờ vừa ra tới cửa, chân vấp phải bậu cửa, lập tức bùm một cái, cả người ngã trổng vó Cả người tôi run lên, đang định đẩy Vân Châu đi tới đỡ cậu ta dậy Từ từ xấu xa đó lồm cồm từ trên mặt đất bò dậy Quay người lại nghiêm nghị nhìn hai chúng tôi uy hiếp Bồn hoàn tử lệnh cho các người không được nói chuyện bồn hoàn tử bị ngã nói ra ngoài Tứ thế ngã của bồn hoàn tử khó coi như vậy Nếu như cho người khác biết bồn hoàn tử có mặt mũi nào nữa Nói xong hử hai tiếng đứng thẳng tấm lưng béo ú lên Thở phì phì thong thả bước ra ngoài Tồi vỗ vỗ chán Cậu bé này thật kiêu ngạo đáng yêu quá đi thôi Vân Châu mím môi cười không lên tiếng Chỉ đặt bát thuốc xuống Nhẹ nhàng đỡ mặt tôi qua Đối mặt với đôi mắt của anh Tôi nói Tiểu hoàng tử Nhất vương gia đang ở bên ngoài Không cần phải lo lắng Vân Châu ngắt lời tôi Đầu tiên là sờ sờ tay tôi Sau đó sờ lên mắt tôi Cuối cùng là chuyển lên chán tôi dịu dàng hỏi Có còn cảm giác khó chịu ở đâu không Tôi không trả lời Nhìn Vân Châu hỏi Sao mắt huynh lại đỏ thế kia tay Vần Châu xững lạiải mắt tỏa sángội nói gì mỗi ý mắt của muội mắt mu nhìn thấy rồi tôi vui sướng ôm lấy cổ vân Châu hôn lên môi anh một cái nhìn thần sắc của anh đang trợn cho mắt nhìn tôi vì vậy tôi lại tiếp tục hôn lên mặt anh cắn cắn chó mũi của anh Mũi có thể thấy mắt của huynh Lòng mì của huynh Mũi của huynh Còn có cả chiếc cằm thỉnh thoảng có dâu này nữa Vân trầu ngập ngừng sờ vào mắt tôi Nhẹ nhàng xoa lên Rồi ngừng lại một chút Viểm mắt anh đột nhiên đỏ lên Trên mặt khẽ nở nụ cười Vươn người ra ôm tôi vào lòng xít chặt lấy Sau này chúng ta sẽ sống bên nhau thật tốt Tôi vầng một tiếng đặt cằm lên vai anh Lúc này đang trạm vạng, ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào đến cửa, trên mặt đất có hai đường sáng, đã lâu rồi không thấy ánh sáng, giờ chợt nhìn được, mắt có chút đau đau. Tôi nhấp nháy mắt, trong ngực lại vô cùng vui sướng. Tôi liền bảo Vân Châu dìu tôi đến đứng trước cửa sổ. Vân Châu cầm bát thuốc khuấy lên, múc thìa đưa lên bên miệng thổi thổi rồi đưa đến trước mặt tôi. "Chút tiền uống thuốc này đi đã." Tôi mong mỏi uống hết rất nhanh, nói Đưa hết cho muội uống đi, cứ từng thỉa như vậy muội không quen Đàn định thỏ tay ra cầm lấy bát thuốc lên để uống hết Nào ngờ vừa đặt vào bát thì ngón tay lại run lên Tôi sướng ra, chợt nhớ chuyện lúc trước ngất đi Cảm giác đó lại đến, hai tay vẫn còn đang run dày Dường như, dường như còn run hơn so với mấy ngày trước Niềm vui sướng trong lòng lập tức tiêu tan Tay tôi chạm vào chiếc bát liền dừng lại, mặt tỉnh bờ rút tay về, cười gượng nói. Hay là huynh bón thuốc cho muội đi vậy? Vân Châu nhíu mày, thần sắc có chút nghi hoặc. Sao vậy? Tôi cười gượng nói. Không, không có gì. Tôi nghĩ nên để anh yên lòng, vì vậy cười cười, giả vờ làm nũng nói. Người ta muốn làm nũng đó mà. Vân Châu mỉm cười nhìn tôi không nói gì Lại bón từng thìa thuốc cho tôi Uống được một nửa tôi thử thăm dò hỏi anh Buổi sáng đột nhiên mội bị ngất Tiểu đào có nói gì với Huynh không? Vân Châu nhíu nhíu mày Không Lại dường mắt lên nhìn tôi Làm sao vậy? Nhà đầu ngoan Quả nhiên là biết giữ mồm Lát nữa thưởng hai quả táo cho cô ấy Tôi cười gượng Không, không có gì. Uống xong bát thuốc, đắng đến mức tôi dùng cả người. Vân Châu đặt bát xuống, đỡ tôi từ trên giường xuống, rồi đột nhiên giữ chặt tay tôi. Tôi kinh ngạc, vô thức muốn rụt tay lại nhưng không kịp, chỉ nằm nấp lo sợ để mặc anh cầm. Mất một hồi cũng không thấy anh có phản ứng gì, chỉ đỡ lưng tôi, dìu tôi chậm chậm đi về phía cửa sổ. Lại đợi một hồi không thấy anh lên tiếng hỏi gì, Thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhăn chút nào Tôi lặng lẽ thở phảo nhẹ nhõm Đại khái là tay run như vậy Đặt vào tay người khác Lại không cảm thấy có gì khác lạ Thời tiết mùa thu thật đẹp Mây trắng cũng rất đẹp bầu trời màu xanh cũng rất đẹp Mắt của tôi đột nhiên phục hồi lại thị lực Nhìn trời một chút Nhìn mây một chút Lại nhìn vài cây quế vừa nở hoa trong viện một chút Tóm lại là rất tốt Dưới tán cây quế có hai người Một lớn một nhỏ đang ngồi đó Cái người trẻ con kia Hai tay chống má Miệng đang lầm bầm gì đó Đó chính là tiểu tử xấu xa con người kia thần sắc nhằn nhã thông rong Trên tay đang cầm chiếc quạt gõ Tạo ra tiếng động Cho thấy đó là một lãng tử phong lưu Bộ dáng cũng được Rất hào hoa Đang hằng há nhìn họ Người kia đột nhiên quay đầu lại Thấy tôi và Vân Châu nếp mặt thầm thúy Chợt đưa chiếc quạt trong tay xòe ra Nở nụ cười rất là phong lưu phóng khoáng với chúng tôi Lộ ra hai chiếc giăng khảnh chói mắt Tôi nhìn kỹ hai chiếc giăng khảnh đó nói Thất vương ra Vân Châu ừ một tiếng Tôi thàn thở Không ngờ triều đình thật sự có tâm như vậy Cha đã cáo lão hồi hương Không còn chức quan Vừa mới mất Đồng liều thì nhiều Nhưng cũng chỉ có hắn đến bái tế Lại nghe Vân Châu buồn bã nói Chỉ sợ không chỉ đơn giản Đến bái tế nhà phụ đại nhân đâu Tuy nhiên nhìn Vân Châu Nghì hoặc hỏi Vậy vì sao mà đến Vân Châu không đáp Vọ gia đình ở cửa tối Buồn bã nói Trời đã tối rồi Mau ăn cơm chiều thôi Sao thất vương gia còn chưa đi Người đi ra đó Hỏi hắn định muốn ở lại đây ăn cơm phải không Tôi trượm mắt há mồm Này này này, đây chẳng phải là đuổi khách sao Gia đình lau mồ hôi nhận mệnh đi ra đó Chỉ lát sau lại lau mồ hôi nhận lệnh quay lại, nói Thất vương ra nói, mắt cô già thật tốt Chỉ nhìn một cái là biết trong lòng hắn nghĩ gì rồi Hắn cảm động quá, cơm tối không cần phải quá xinh giang Chỉ cần có vịt gà, vịt cá các loại là đủ rồi Vân Chầu hử nói Đi nói với hắn là hôm nay trong phủ ăn chay Gia đình lại lau mồ hôi tiếp tục nhận lệnh đi Chỉ chốc lát sau lại tiếp tục lau mồ hôi nhận lệnh quay lại Thất vương gia nói rau xanh đậu hũ, cháo hoa, mản thầu Lãm nhân già cũng không chê đâu Rằng khỉnh trói mất bên ngoài cửa sổ lại quay lại nhìn chúng tôi Tôi mở to mồm há ra hỏi Vân Châu huynh và hắn từng có gì à? Vân Châu chậm chạp đáp Không Hai người rất quen nhau. Mặt Vân Châu nghiêm lại, không thân quen. Tôi tiếp tục mắt mở to mồm há ra. Thất vương già với những bức đồng cùng trong lời kể kia dẫn theo tiểu tử xấu xa lúc nào cũng đến chân phủ, ăn bữa cơm trưa rồi tiện thể ăn luôn cơm chiều. Tôi cực kỳ lo ngại. Một hôm, hắn mang theo tiểu tử xấu xa đến ngồi dưới tán cây hoa quế trước nhà tôi, nhàn nhã phẩm trà. Tôi thóng thả bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiểu tử kia giòm ngó tôi Mặt tỉnh bờ nhấc cái ghế ngồi bên cạnh tôi Tôi nghĩ nghĩ hỏi hắn Lần này vươn ra tới Tô Châu có công sự gì vậy? Hắn cười lộ ra hai chiếc răng khảnh nhìn tôi Không, bổn vương chỉ là đến thăm một người Tôi gật đầu Vậy đã gặp người đó chưa? Hắn tiếp tục cười Đương nhiên là gặp rồi Hắn dừng lại, cầm chiếc quạt gõ gõ lên bàn, lại nói Hơn nữa, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt Vừa dứt lời, liền nghe có tiếng ho khan Tôi kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc Người mà tên này nhắc đến không phải là Vân Châu đấy chứ Không phải là hắn đến đây để thăm Vân Châu đấy chứ Nghe trong lời hắn nói, ẩn giấu tình cảm dịu dàng nha Tôi cuốn quýt từ trên ghế đứng lên Kéo Vân Châu giấu sau lưng mình, vô cùng đau đớn khuyên giải hắn Phụ quân ta chắc chắn không phải là một đoạn thay áo của vương gia đâu, huống gì huynh ấy đã thành thân rồi, thất vương gia xin hãy từ bỏ đi." Tôi vừa nói xong, nước trà trong miệng hắn phun ra, phun trúng vào mặt tiểu tử xấu xa ngồi đối diện. Tiểu tử kia lập tức méo miệng, lấy tay nhỏ bé mập mạp lau mặt mình, ấm ức nhìn tôi. Vân Châu cũng ho khan vài tiếng cúi đầu cười. "Thất vương gia đặt chén trả xuống, ho khan vài cái ngượng ngùng nói: Đúng là đã hết hy vọng rồi Ta... ta chỉ nghe nói Hắn đã đi Tô Châu Nhân có việc Điền từ Kinh Thành đến thăm một chút Giờ thấy hắn sống rất tốt Ta cũng yên tâm rồi Mấy ngày nữa ta sẽ quay về Kinh Thành Buổi tối tôi quan sát khuôn mặt nghiêm nghị của Vân Châu than thở Khuôn mặt này không ngờ cũng đảo hoa Vân trầu trái lại cũng quan sát tôi rồi nghĩ nghĩ gật đầu nói Chính xác, khuôn mặt như này không lạ khi có trái đảo hoa Tôi ngẩn người xa, vân trầu gõ đầu tôi hử mũi Còn chưa biết được là tự ai rước lấy đâu Mấy ngày sau thất phương gia dẫn theo tiểu tử xấu xa đến từ biệt Tôi vô cùng sung sướng, bà tiểu đào lục 12 quả trứng gà nhét vào bộ quần áo cho họ. Tiểu tử kia màn theo vẻ mặt buồn bã, nước mắt lưng tròng nói lời từ biệt với tôi. Cậu ta vừa lau nước mắt vừa nói: "Con vịt này là con vịt lang thang mà bổn hoàn tử thấy trên đường, rất đáng thương, không có mẹ. Bổn hoàn tử mang nó theo chăm sóc nhiều ngày rồi, ban ngày chơi đùa với nó, ban đêm thì ôm nó ngủ. Giờ, giờ bổn hoàn tử phải đi rồi." đặng nó cho ngươi. Tôi cũng tuôn nước mắt, đồng thời không khỏi than thở, chả trách trùng con vịt này thần sắc vẻ thì ra là bị chà đạp như vậy, sắp đi đời rồi, khiến người ta thương cảm. Tôi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mẩm mạc của cậu ta trịnh trọng nói: "Cậu yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc nuôi dưỡng nó thật tốt." Tiểu tử kia không hề nhìn con vịt cái nào, nước mắt lưng tròng đặt sợi dây vào tay tôi, tôi lại đặt sợi dây vào tay tiểu đào. Tôi cho rằng lần từ biệt này, ước chừng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Nghĩ nghĩ, trước khi chia tay nên an ủi cậu ta, vì vậy cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng bập của cậu ta đặt lên bụng tôi nói: "Ở đây có tiểu muội muội, chờ tiểu muội muội lớn rồi thì sẽ làm vợ của cậu được không?" Tiểu thử kia lập tức đỏ mặt cúi đầu lùi ra sau lưng thúc thúc mình Tôi cho rằng thất vườn ra Muốn nói lời từ biệt với Vân Châu Liền thở dài Nói không chừng còn sẽ có câu gì đó Đại loại như Vân lang ta đi đây rồi lấy tay lào hài mắt đẫm lệ Nhưng lại nghẹn ngào không nói gì được nữa Vân Vân Nào ngờ hắn vẫn để lộ ra hai chiếc xăng khảnh Lấy một hộp gấm đưa tới trước mặt tôi nói Cái này tặng ngươi Nói xong kéo tiểu tử kia xoay người Mở cây quạt trong tay giọt một cái Tiểu xái đi Sao mà phong lưu Sao mà hào phóng Sao mà rộng lượng thế Tôi có chút tức hận nhìn Vân Châu một cái Khóe miệng Vân Châu nhớn lên Lít nhìn hộp gấm trong tay tôi Buồn bã nói Mở ra xem bên trong là gì đi Là cái gì Lúc mở ra tôi liền choáng váng Rõ ràng, rõ ràng là một bức họa của tôi Vân Châu hừ một tiếng lại buồn bã nói Ta đã nói rồi Không biết là ai đào hoa đâu Tôi mở to mồm há hốc Đây đây đây không phải là lần đó Tôi bị chịu đến cung Là cái lần ở trong hoa viên tưởng vi Nghỉ ngơi đó sao Sao sao Nghe Vân Châu nói Lúc ở Kinh Thành ta đã gặp hắn vài lần Sau đó có một lần ta bị hắn gọi vào phủ uống rượu Ngẫu nhiên nhìn thấy bức họa này liền biết được tâm ý của hắn. Có người nói ngay đó mụi tiến cung, vừa lúc hắn cũng tiến cung, đụng phải muội trong hoa viên. Vì vậy... Vân Châu dừng lại, tôi vội hỏi. Vì vậy... Vì vậy trong nháy mắt đã lọt vào tầm mắt, hắn vốn định ngày hôm sau cầm theo bức họa tới cửa cầu hôn. Bởi vì uống nhiều rượu, lại lấy ra khỏe trước mặt ta. Kết quả... Vân Châu dừng lại, ánh mắt nhìn về xa xăm tiếp tục buồn đã nói. Kết quả chúng ta đập vỡ bình sương, không đánh nhau một trận. Tôi ngơ ngác nghe, vô cùng khiếp sợ. Ngoài trừ hoa đào nát này, tính tính toán toán, số đào hoa của tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đóa thứ nhất là Vân Châu, không cần nói nữa, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Đóa thứ hai là Phi Bạch, cũng không cần nói nhiều, hữu duyên phận, ngay từ đầu đã là một mối duyên lầm. Đóa thứ ba là nhị đàn ở minh giới. Đóa này không được coi là một đóa hoa lớn, tuy nhiên cũng được coi là một đóa hoa nhỏ thuần khiết. Thật không ngờ, không ngờ cũng có thể đến được trên đầu ngón tay ba đóa. Dĩ nhiên tôi còn một đóa ngoài ý muốn ở bên ngoài nữa. Ngay cả đóa này chưa nở, nhưng cũng được coi là một đóa. Vân trầu bắt đầu nheo nheo tay tôi lạnh lạnh nói. Có cảm giác gì? Tôi thành thực nói. Có chút kích động Vân Châu chẳng tốn lời thừa nhéo tay tôi Sau đó ngồi xồm xuống ghé vào bụng tôi nói Con à, đá cho mẹ con một cái đi Bà bối quả nhiên trở mình một cái Không khách khí ở trong bụng tôi đạp một cái Tôi âm ức, giận rồi Muội bỏ nhà ra đi Các bạn vừa nghe chương 7 phần 3 của chuyện Thái giả gà lần 7 qua giọng đọc của Nhật Hoa Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương sau của câu chuyện nhé